Du Long Tùy Nguyệt, Người Đọc, Ý Ý, chương Năm, Đàn Gà Không Đẻ Trứng Đầu đường thành thanh dương không nhiều người lắm, trên đường cũng không biết vì nguyên do gì lại trồng rất nhiều dương liễu. Trên những cảnh dương liễu chỉ vừa nhú ra một ít chồi xuân, gió lạnh thổi qua cành đung đưa, những người đi trên đường thường thường bị nhánh liễu rủ cuột trúng. Tiễn Chiêu cầm kiếm chậm rãi đi tới trước, Công Tôn theo ở phía sau bé Tiểu Tứ Tử. Tiểu Tứ Tử khá nặng, nhưng bé lại nặng nặc bám dính theo Công Tôn, cứ ôm lấy cổ của y không buông. Hơn nữa, vừa rồi lại còn bị hoảng sợ nên cũng không chịu ngồi trên lừa. Vốn lúc đầu Công Tôn phải chọn một con lừa nhỏ, là bởi vì lo lắng rằng ngựa rất cao, Tiểu Tứ Tử sẽ bị sợ hãi. Bây giờ thì tốt rồi, ngay cả con lừa cũng không dám ngồi. Công tôn tuy rằng cánh tay mỏi nhừ, nhưng cũng không chịu đặt bé xuống. Triệu phổ ở bên cạnh nhìn. Vừa rồi nếu như có chút bỡn cợt vui đùa, thì hiện tại lại thực sự muốn giúp công tôn bế tiểu tứ tử. Chẳng qua, trong đầu triệu phổ cũng vừa hiện lên một ý niệm. Đó là lý do mà thư sinh mang tiếng vô dụng. ngay cả một đứa trẻ cũng không bế nổi. Triệu phổ tuy nghĩ như vậy, nhưng ngoài miệng lại nói các ngươi có đói bụng không a ăn cơm xong lại đi tiếp triển chiêu quay đầu lại cười hảo công tôn khẽ nhíu mày người bệnh kia có thể chờ được sao triển chiêu khoát khoát tay vô tư nói dù sao hắn cũng không phải bị bệnh một hai ngày đợi một canh giờ nữa chắc cũng không có vấn đề gì đâu nói xong giơ tay chỉ chỉ vào một tiểu lâu cách đó không xa Món xào chỗ đó rất ngon Hôm qua ta ăn gan xào và bạo đỗ phiến Còn có canh ngọt Vừa nói vừa vươn tay bế tiểu tứ tử Tiểu tứ tử Cho thúc thúc bế một chút được không Tiểu tứ tử rất thích triển chiêu Người này vừa cứu bé Hơn nữa khi cười lên trông thật dễ nhìn Liền nhìn sang công tôn một chút Tính tình của công tôn vô cùng hiếu thắng Nếu ngươi nói với y Sợ y bế không nổi nên muốn giúp y, y nhất định kinh bỉ nhìn ngươi bằng nửa con mắt, thả chết chống đỡ cho ngươi xem. Có điều, nếu nói cảm thấy tiểu tứ tử thật đáng yêu, muốn bế một lát, y liền nhường qua. Chiển chiêu vươn tay đón nhận tiểu tứ tử, hoan hoan hỉ hỉ dẫn bé đi phía trước. Tiểu tứ tử, ngươi có thích ăn hoa quế cao không? Dạ thích. Tiểu tứ tử gật đầu. Vậy hoa quế nấu với canh chân châu hoàn thì sao? Triển chiêu hỏi tiếp, lại ôm bé nhẹ nhàng lắc lư, chọc cho tiểu tứ tử khanh khách cười không ngừng, gật đầu, dạ thích. Triệu phổ ở phía sau nhìn, không nhịn được thầm khen, Triển chiêu rất biết đối nhân xử thế, à, tính cách như thế này nhất định là có rất nhiều bằng hữu. Công tô nhịn không được, nhẹ nhàng xoa xoa cánh tay của mình, Thấy tiểu tứ tử vui vẻ cũng liền thở phào nhẹ nhõm. Phía sau lửa lông ngắn vẫn còn đi theo, vết thương trên mông cũng đã được chữa trị. Nhưng nếu muốn tiểu tứ tử ngồi lên, phỏng trừng cũng phải mất rất nhiều công sức. Hắc kiêu của triệu phổ cũng đi theo phía sau. So với lửa lông ngắn, con ngựa này hầu như to hơn gấp đôi. Vung vẩy cái đuôi ra vẻ ngạo mạn theo sát một bên. Nhìn thấy con ngựa nào khác đi qua Cũng phát ra tiếng phì phì ở mũi khiêu khích một chút Nhưng nếu đi ngang qua là ngựa cái Thì lại đi tới người người người ta Công tôn có chút chán ghét lắc đầu Tâm nói người ngựa như một Chủ nhân lưu manh Ngựa cũng không quân tử Triệu phổ một bên nhàn nhã đi tới Thấy công tôn dùng tròng mắt trắng nhìn mình Có chút mất tự nhiên nói Tiên sinh đừng lườm nữa Lương Hoài sẽ bị lác mắt đó. Công tôn hung hãn, chừng mắt liếc hắn, đột nhiên chú ý tới hai con mắt của Triệu Phổ màu sắc hình như không giống nhau, màu mắt bên kia hơi nhạt một chút, tương tự như màu xám. Triệu Phổ thấy Công tôn nhìn trầm trầm vào mắt của mình, liền xoay mặt xem nơi khác. Chờ chút. Công tôn chụp tay hắn, nhích tới gần, nhìn thật kỹ con mắt của Triệu Phổ. Ui! Triệu phổ nhìn công tôn đang kể sát vào mặt mình than phiền. Ta không có thói quen cùng nam nhân gần gũi như vậy. Mắt của ngươi có bệnh? Công tôn hỏi. Có thể nhìn rõ mọi vật sao? Triệu phổ khoát khoát tay. Trời sinh. Công tôn thở phào nhẹ nhõm. Ta còn tưởng là bị vẩy mắt chứ. Nếu thế thì nên sớm trị, bằng không sau này sẽ không nhìn thấy gì nữa. Triệu phổ cảm thấy rất hứng thú hỏi Bệnh này có thể trị được à Công tôn gật đầu Có thể làm tiêu vẩy mắt Nhưng quá trình thực dạ người Tuy rằng đã nói với nhiều người là hữu hiệu Nhưng đại đa số lại không dám làm Thả rằng dần dần nhìn không thấy Ta bị như vậy cũng có thể trị Triệu phổ hỏi Người thì không giống Công tôn xua tay Người chẳng qua do phụ mẫu khác tộc mà thôi Không phải bệnh Nga Triệu phổ hiếu kỳ Vậy là sao Phụ mẫu ngươi có phải có một người là dị tộc hay không Hay là nội ngoại có người là dị tộc Ẩn Triệu phổ gật đầu Nương ta là ngoại tộc Màu mắt của chúng ta đều không giống nhau Công tôn nói Chủ yếu là do đồng tử bên trong Có một màng mỏng quyết định màu mắt Người khác tộc màu sắc của màng mỏng cũng khác. Như người Hán, đại đa số là màu nâu, nhưng có một ít người là màu đen tuyền hoặc màu nâu sẫm. Một ít lại là hơi vàng và màu hổ phách. Còn có một ít nhạt màu, gần như là màu da. Màu đồng tử của ngoại tộc thì càng thêm kỳ lạ. Vùng Ba Tư có đồng tử màu lam, còn có màu lục, rất phổ biến. Nếu phụ mẫu có dòng họ cách nhau rất xa, rất dễ sinh ra hải tử có hai mắt khác màu. Nhưng điều này căn bản không ảnh hưởng gì nhìn mọi thứ đều rõ ràng như nhau cả thôi. Triệu phổ lẳng lặng nghe Cung tôn nói, cười nhạt. Hứ, <cười> thế nhưng người đời không phải đều nói, mổ mắt xám chính là yêu đồng, sẽ đưa đến chiến hỏa. Đó là nói dóc. Cung tôn khoát tay, mổ mắt bất đồng sẽ đưa tới chiến hỏa. Đó đều là nghe nhảm đồn bậy, hoặc là do có người mưu đồ dùng để trốn tránh trách nhiệm. Triệu phổ cười, Tiên sinh không phải người học bài sao? Trong sách sử ghi rõ về hội nhãn yêu đồng Người đọc sách không phải đều tôn thờ văn thư sao? Công tôn liếc triệu phủ Người thực buồn cười Văn thư chẳng phải cũng là do người viết ra sao? Đã là người thì đều có thể bị ngoại giới ảnh hưởng Giống như so sánh giữa người của Đại Tống Triều và người Liêu Trong tập quán sinh sống đều không giống nhau Lấy một ví dụ Người Tống cảm thấy châu bò cừu dê bất quá chỉ là xúc sinh Nhưng đối với mục dân mà nói, châu bò, cừu dê tồn tại so với tính mệnh của họ còn quan trọng hơn. Người đọc sách cũng không phải dăm dắp nghe theo sách, ai bảo trong sách viết gì thì cái đó phải đúng. Kẻ đã biết xuống cái quái gì mà hôi nhán yêu đồng đưa tới chiến hỏa, đúng là cẩu thí bất thông, cô lộ quả văn. <cười> Haha, triệu phổ đột nhiên cười phá lên. Tiên sinh nói mấy câu đó thật thống khoái, đáng mời một ly. Công Tôn bất mãn liếc nhìn Triệu Phổ, tầm nói: Ai thèm uống rượu với ngươi. Đang nghĩ ngợi, phía trước tiểu tứ tử đã lên lầu 2 của khách điếm, ghé vào lan can ngoắc Công Tôn và Triệu Phổ. Phụ thân, cửu cửu, triển triển đã gọi món ăn." Công Tôn cười liền chạy tới, Triệu Phổ chắp tay sau lưng chậm rãi đi phía sau, thấy Công Tôn hai ba bước chạy vào khách điếm lên lầu, lần đầu nghĩ Bọn mọt sách, kỳ thực cũng không phải tất cả đều đáng ghét. Lên lầu hai, Công Tôn đi tới ngồi xuống bên cạnh Tiểu Tứ Tử. Tiểu Tứ Tử đã rót trà cho Y và Triệu Phổ. Triển chiêu gọi thức ăn, nói với Công Tôn và Triệu Phổ. Thành thanh dương này thích khẩu vị ngọt, vì vậy cá ăn không ngon, nhưng các món thịt đều khá ổn, đặc biệt canh và điểm tâm ngọt cực ngon. Vừa nói, tay vừa nhéo cái má phính của Tiểu Tứ Tử. Tiểu tứ tử dọc đường được triển chiêu bế Đã trở thành hảo bằng hữu với hắn Cười tủm tỉm có vẻ rất thân thiết với hắn Triệu phổ ở một bên nhìn Trong lòng nghĩ Có thể đối nhân xử thế như triển chiêu Cũng không phải dễ dàng Quả nhiên Có những kẻ người gặp người thích là do trời sinh sao Người này không chỉ công phu giỏi Tính tình tốt Tiếng tâm nổi như cồn Tâm tư tinh tế Liếc mắt là có thể nhìn ra sở thích của người khác Mà lại không quá nhiều chuyện Nên thì nói Không nên thì coi như không phát hiện Thật sự là một nhân tài Thảo nào đường làm quan của bao tướng gần đây xuân xẻ Án phá được nhiều vô kể Thì ra là nhờ có được người tài ba như vậy tương trợ Thức ăn được mang lên Công tôn thuận miệng hỏi Triển Chiêu Vừa rồi vạn tề nha kia là ai Một tên trộm Triển Chiêu lắc đầu Hắn vốn là một tiêu sư, trên giang hồ cũng xem như không xấu, có điều mệnh không tốt, trong nhà có người vợ vụng trộm sau lưng. Sau đó hắn phát hiện gian tình liền giết chết gian phu dâm phụ. Công Tôn nhíu mày lắc đầu nói: Cái đó gọi là bần cùng sinh đạo tặc, thông gian sinh họa sát thân, những lúc này tính tình nóng nảy thì dễ dàng xúc động, nhất thời trở thành đại sai lầm. Vốn hắn cũng thực đáng thương. Nhưng sau đó hắn lại chui vào rừng làm thảo khấu, chuyên môn cướp đoạt, giết người cướp của. Ta vừa đi qua huyện Thanh Dương tra án, gặp phải nha dịch địa phương nói vạn tề nha thường lui tới vùng này, đã giết vài mạng người. Hôm nay bọn họ nhận được tin tức, nói hắn muốn vào thành làm việc, nha dịch liền bắt xếp hàng kiểm tra, ta thì hỗ trợ. Triển Chiêu cười nói, cho nên mới nói người tốt có hảo báo, hôm nay gặp được các vị Nếu có thể chữa trị cho bằng hữu của ta thì đúng là đại ân. Lúc này, Tiểu Nhị trước tiên tặng mỗi người một phần canh ngọt, nói đây là hình thức quảng cáo thức ăn của Tiểu Điếm. Công Tôn hé mở chén canh một chút, đã ngửi thấy một làn hương hoa quế thoang thoảng. Thì ra là một loại canh ngọt, dùng hoa quế nấu với những viên chân trâu nhiều màu sắc. Cầm cái thìa thưởng thức một ngụm, liền cảm thấy thanh ngọt thơm miệng, trơn trượt mềm mềm, ăn rất ngon. Tiểu tứ tử thích nhất là các loại thức ăn nhẹ, ngọt ngọt, mềm mềm, ăn đến mặt mày rạng rỡ. Triệu phổ thích ăn mặn, rất cả những thứ nho nhỏ dính răng, vì vậy vứt một chỗ không nhúc nhích. Thấy tiểu tứ tử thích, liền đem chén canh của mình cho bé. Công tôn vừa ăn vừa hỏi tiểu nhị đứng bên cạnh cách làm, chuẩn bị về sau nấu cho tiểu tứ tử ăn. Triển chiêu hiếu kỳ hỏi một câu. Tiên sinh xem ra tuổi còn trẻ, sao lại có hài tử lớn như vậy? Triệu phổ giật mình Hắn vạn lần không ngờ triển Chiêu lại hỏi trực tiếp vấn đề này Có điều ngẫm lại cũng không sai Người giang hồ mà Tính toán chuyện này để làm gì Người ăn ngay nói thẳng Thì kẻ khác mới có thể cùng người làm bằng hữu Không khỏi cảm thấy yêu thích hắn thêm vài phần Trong lòng sinh ra một chút ý định thọc gậy bánh xe Muốn từ chỗ bao trưởng đoạt người này Đó là một người vừa xuất vừa tài Làm bộ khoái thật đáng tiếc Ta không phải do phụ thân sinh ra. Tiểu tứ tử vừa ăn vừa trả lời công tôn. Phụ thân còn chưa có thành thân. Ta muốn tìm một mẫu thân cho phụ thân. Công tôn giở khóc giở cười nhéo má tiểu tứ tử. Sao lại là giúp phụ thân tìm mẫu thân? Là tìm mẫu thân cho chính ngươi. Tìm nương tử cho phụ thân. Đúng nha. Uh... Tiểu tứ tử khờ khạo cười. Là vậy nha. Giúp phụ thân tìm nương tử Triệu phổ đột nhiên thở phào nhẹ nhõm Thì ra công tôn chưa thành thân a, Hắn vốn đang buồn phiền Tại sao tuổi trẻ mà đã có em bé Thư sinh này chẳng phải từ 15-16 tuổi đã làm cha sao Tiểu tứ tử, tử là thân thích do ta làm con thừa tự Công tôn nói Ta nuôi từ nhỏ đến lớn Coi như là thân sinh Ừm um. Tiểu tứ tử, tử gật đầu tự hồ không có vì công tôn không phải thân sinh mà mất hứng. Triển Chiêu mỉm cười. Tiểu tứ tử tương lai phải hảo hảo hiếu tận phụ thân. Đúng vậy. Tiểu tứ tử gật đầu, tiểu tứ tử trưởng thành nhất định sẽ chăm sóc phụ thân. Canh chân châu ngọt đã ăn xong, thức ăn cũng đưa lên, mọi người bắt đầu ăn cơm. Triệu Phổ hỏi Triển Chiêu. Triển huynh đến tra án sau. Ai Chiến chiêu tự hồ có chút bất đắc dĩ Tay cầm đũa đặt xuống nói Mấy hôm trước bao đại nhân Sai ta tra vụ án này Tà lo lắng muốn chết Ngạn phương vạn sự Triệu phổ cảm thấy rất có hứng thú Hỏi Vụ án nào vậy Bao đại nhân cũng coi như xử án như thần Còn có lúc không có manh mối Đầu mối của vụ án này Luôn luôn đứt đoạn Chiến chiêu lắc đầu nói Tình tiết kỳ thật cũng không phức tạp Chỉ là vụ cướp bình thường Thế nhưng ta đuổi tới đây thì lại liên lụy Đến một vụ án mạng Bà đặc dị, đầu mối tới người bị đả thương kia Thì lại đứt đoạn Người vừa nói Người bị đả thương gân mạch đứt đoạn Thần chí không rõ Điều này không giống như người bị đánh Công tôn đột nhiên nói triển chiêu sửng sốt Triệu phổ cũng cảm thấy kỳ quái hỏi gân mạch đứt đoạn lại không phải bị đánh vậy là bị cái gì tiểu tứ tử, tử gắp một miếng gan xào đút vào miệng nhai hỏi công tôn phụ thân vậy có phải là bị trúng độc hay không ừm công tôn gật đầu vỗ vỗ đầu của tiểu tứ tử, tử đúng trúng độc triển chiêu sờ cầm đúng vậy ta vẫn luôn thắc mắc Cao thủ nào có thể đánh gãy toàn bộ vân mạch của người khác mà lại không lưu lại một chút ngoại thương. Toàn bộ nghi phạm cũng không có cao thủ giang hồ, nhưng hiện tại nghĩ đến... Nếu như nói có người hạ độc, vậy là dễ tra xét rồi. Cuối cùng có phải chúng độc hay không, sau khi điều tra thương thế mới có thể kết luận. Công tôn nói, ăn cơm xong rồi, đi xem sẽ biết. Tất cả mọi người đều gật đầu. Lúc này Tiểu Nhị bưng lên một nồi thủy ngư kho, triển chiêu nói với Tiểu Tứ Tử. Tiểu Tứ Tử, ăn thủy ngư, đây là thủy ngư đực, áp kinh. Tiểu Tứ Tử ngẩng đầu, công tôn gắp mai thủy ngư đưa đến cho Tiểu Tứ Tử nói. Cắn phần xung quanh rìa mai mà ăn, tốt cho cơ thể. Dạ. Tiểu Tứ Tử dùng đũa gắp mai thủy ngư lên gặm, hỏi. Phụ thân. Ta ăn những thế này có thể cao hơn một chút hay không, sau đó lá gan cũng to hơn một chút. Công tôn cười gật đầu, may mà bé còn biết chính mình nhát gan. Triệu phổ đang cầm đũa lật thủy ngư trong nồi. Tâm nói, ba ba thì gọi là ba ba đi, lại còn bảy đặt văn vẻ gọi thủy ngư gì đó. Vừa nghe được tiểu tứ tử, tử nói, liền gắp lấy một cái trứng trắng trắng, tròn tròn, Đặt vào chén của bé Tiểu tứ tử người muốn nhanh nhanh trở thành anh hùng hào kiệt Thì hãy ăn cái này bổ nguyên khí Chiển chiêu nhịn cười Công tôn nhìn thấy thì giật giật khóe miệng Tiểu tứ tử đâm đâm cái viên cầu màu trắng kia Triệu phổ lại gấp cho bé thêm một cái Thả vào trong chén Hai cái đều cho ngươi Tiểu tứ tử khó hiểu ngẩng đầu nhìn công tôn Cụ thân Cái này là cái gì Đản đản sao? À! Công tôn cười gượng hai tiếng. Triệu phổ cười đều. Đúng vậy, vương bắt đản. À! À! Nói còn chưa dứt lời, liền cảm thấy dưới bàn, công tôn hung hãn đạp cho hắn một cước. Triệu phổ khó hiểu ngẩng đầu, chỉ thấy công tôn cắn răng, hung hăng chừng mình, ánh mắt như là đang mắng. Hạ lưu! triệu phổ tự hỏi ta đã làm gì chứ vật này quả thực bổ nguyên khí mà phụ thân tiểu tứ tử khó hiểu hỏi công tôn con thủy ngư này không phải là giống đực sao giống đực sao lại có đản đản triệu phổ vui vẻ cười nói tiểu tứ tử bởi vì là đực nên mới có đản ai nha? nói chưa dứt lời lại bị công tôn hung hãn đạp cho một cước Triển chiêu ngồi đối diện cúi đầu ăn canh giả vờ không để ý triệu phổ trợn mắt nhìn công tôn vẻ mặt vô tội cộng thêm mờ mịt phụ thân giống đực cũng sẽ sinh đàn đàn sao tiểu tứ tử lại hỏi gà vịt không phải mãi đều là giống mái sinh đàn đàn sao lẽ nào thủy ngư lại là giống đực sinh đàn đàn công tôn nhíu nhíu khóe miệng gắp vào trong chén tiểu tứ tử một miếng chân thủy ngư đừng đoán mò Cái kia đều không phải là thủy ngư, chỉ là thứ bẩn trà trộn vào. Tiểu tứ tử chớp chớp mắt. Thứ bẩn. Úi, người như vậy là dạy hư tiểu hài tử à. Triệu phổ nhắc nhở công tôn. Phải nói thật chứ. Công tôn trợn trắng mắt, dùng đũa gấp hai viên trắng trắng gì đó trong chén của tiểu tứ tử ra, vứt xuống đất. Sau đó công tôn nhấc chân, hung hằng bộp bộp hai tiếng. Hai viên gì đó bị dấm bẹp lép như hai chiếc bánh dẹp. Triệu phổ vô thức nuốt một ngụm nước bọt. triển chiêu bảo tiểu nhị sới cho hắn chén cơm thứ hai. Công tôn quay đầu lại nhìn tiểu tứ tử, cắp thức ăn cho bé, vừa nói, ăn nhiều rau. Vừa bóc lòng trắng trứng của hai cái trứng luộc nước trà, đưa cho tiểu tứ tử ăn, nói. Đây mới là kê đản chân chính, hai cái vừa nãy là phôi đản hỗn đản trưởng thành biến dạng. Vườn bát đản mới là suối quẩy đản. Tiểu tứ tử, tử chớp mắt. Phụ thân, thật nhiều đản nga Công tôn nhỏe miệng cười cười. Thì đó, cái này gọi là kê đa bất hạ đản, nhân đa hạt đảo loạn. Nói xong hung hăng khinh bỉ liếc triệu phổ. Chú thích, câu này như kiểu chơi chữ, vì nó có cách đọc lấy âm với nhau, dịch nghĩa nhiều con gà thì không đẻ trứng được, nhiều người thì thích gây rắc rối, mang ý nghĩa trâm biếm, ý nói đã vô tích sự còn hay làm loạn. Triệu phổ cúi đầu ăn, tâm nói: má nó, thư sinh quả nhiên đều không biết nói lý lẽ.